Đại Tạng Kinh Việt Nam Kinh Trường A Hàm Hán Dịch Phật Đà Gia Xá Trúc Phật Niệm Diệt dịch, dịch Tuệ Sĩ Kinh số 2 Phật Thuyết Thất Phật Kinh Pháp Thiên Dịch Phật nói Kinh Bảy Vị Phật Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở nước xá vệ, trong rừng cây kỳ đà, vườn cấp cô độc. Bây giờ có đại chúng bí xô, sau khi thọ trai đến đạo tràng Ca Lý Lê, cùng nhau ngồi suy nghĩ. Trong thời quá khứ, có Đức Phật nào xuất hiện? Dòng họ tuổi tác các vị ấy như thế nào? Sau khi suy nghĩ như vậy, họ hỏi nhau nhưng vẫn không thể biết được. Bây giờ Đức Thế Tôn biết sự việc các bí xô này suy nghĩ Ngài rời chỗ ngồi, đến đạo tràng Ca Lý Lê, ngồi kiết già Các bí xô đầu mặt lạy sát chân Phật Rồi đứng qua một bên, chắp tay cung kính, nhất tâm chiêm ngưỡng Phật Thế Tôn hỏi Này các bí xô, các thầy đang nghĩ về chuyện gì? Bí xô thưa Chúng con suy nghĩ trong thời quá khứ có vị Phật nào ra đời với dòng họ tuổi thọ như thế nào nhưng không thể biết được. Phật hỏi các bí sô Các thầy muốn biết không? Các bí sô thưa Nay đã đúng lúc xin Thế Tôn dạy bảo chúng con. Phật dạy Các thầy lắng nghe ta sẽ nói về việc đó. Thời quá khứ Cách đây 91 kiếp, có Phật Tỳ bà Thi là bậc ứng cúng chánh đẳng giác xuất hiện ở thế gian. Cách đây 31 kiếp, có Phật Thi Khí, Phật Tỳ xá phù là bậc ứng cúng chánh đẳng giác xuất hiện ở thế gian. Vào kiếp thứ 6 trong hiền kiếp, có Phật Câu Lưu Tôn là bậc ứng cúng chánh đẳng giác xuất hiện ở thế gian. Vào kiếp thứ 7 có phật câu na hàm mô ni là bậc ứng cúng chánh đẳng giác xuất hiện ở thế gian vào kiếp thứ tám có phật ca diếp ba là bậc ứng cúng chánh đẳng giác xuất hiện ở thế gian vào kiếp thứ chín ta là phật thích ca mô ni xuất hiện ở thế gian là bậc ứng cúng chánh đẳng giác trong kiếp quá khứ phật tỳ bà thi phật thi khí tì xá phù giảng dạy thi la là giới và luật thanh tịnh có công hạnh để thành tựu trí tuệ tối thượng trong hiền kiếp phật câu lưu tôn phật câu na hàm mâu ni phật ca diếp ba cũng giảng dạy luật nghi thanh tịnh và pháp thiền định giải thoát pháp của ta giảng dạy cũng như vậy đầy các bi phật tỳ bà thi thời quá khứ thuộc dòng Sát Đế lợi, phát tâm thanh tịnh, tin tưởng cầu xuất gia, thành đạo chánh giác. Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá phù cũng thuộc dòng Sát Đế lợi. Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp thuộc dòng Bà La môn. Ta sinh ra trong cung vua Tịnh Phạn, dòng Sát Đế lợi. Thế Tôn muốn lập lại ý nghĩa này bằng bài kệ. Ta nói đời quá khứ, vào kiếp 91, có Phật tỳ bà Thi xuất hiện trong thế gian. Trong kiếp 31, Thi khí tỳ xá phù, chánh đẳng giác như vậy, đều dòng sát đế lợi. Như lai câu lưu tôn, dòng giỏi bà La Môn, câu na hàm ca diếp dòng giỏi cũng như thế ta ở cõi diêm phù con đức vua tịnh phạn dầu giác ngộ thành phật cũng dòng sát đế lợi thế tôn nói kệ xong bảo các bí xô các thầy hãy lắng nghe ta nay lại nói về tộc hiệu của bảy phật như lai ứng cúng chánh đẳng giác phật tỳ bà thi phật thi khí phật tỳ xá phù thuộc họ kiều trần phật câu lưu tôn phật câu na hàm mâu ni phật ca diếp ba thuộc họ ca diếp thích ca như lai thuộc họ cù đàm bây giờ thế tôn lặp lại bằng kệ như lai tỳ bà thi thi khí tỳ xá phù ba phật này như vậy đều mang họ kiều trần Như lai câu lưu tôn, câu na hàm ca diếp. ba Phật này như vậy đều mang họ ca diếp. Ta ở cõi diêm phù, sinh trong cung tịnh phạn xuất gia chứng bồ đề, dẫn họ cù đàm kia. Bây giờ, Thế Tôn nói kể ấy xong, bảo chúng bí xô. Các thầy lắng nghe. Ta nay nói về tuổi thọ ngắn dài của bảy Phật Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng giác. Phật Tỳ Bà Thi, ứng cúng, chánh đẳng giác, xuất hiện trong thế gian thọ 8 dạng tuổi. Phật Thi Khí, ứng cúng, chánh đẳng giác, xuất hiện trong thế gian thọ 7 dạng tuổi. Phật Tỳ Xá Phù, ứng cúng, chánh đẳng giác, xuất hiện trong thế gian thọ 6 dạng tuổi. Phật câu lưu tôn ứng cúng chánh đẳng giác xuất hiện trong thế gian thọ bốn dạng tuổi. Phật câu na hàm mô ni ứng cúng chánh đẳng giác xuất hiện trong thế gian thọ ba dạng tuổi. Phật ca Diếp ba ứng cúng chánh đẳng giác xuất hiện trong thế gian thọ hai dạng tuổi. Ta hóa độ chúng sanh có năm uế trượt nên thọ một trăm tuổi. Bây giờ, thế tôn lặp lại bằng kệ như lai tỳ bà thi thi khí tỳ xá phù thế tôn câu lưu tôn câu na hàm ca diếp khi ra đời như vậy mỗi theo tuổi thọ người tám dạng rồi bảy dạng sáu dạng xuống bốn dạng ba dạng đến hai dạng như vậy phật thích ca ra đời năm ế trượt người thọ một trăm tuổi bấy giờ thế tôn nói kể ấy xong bảo chúng bí sô các thầy lắng nghe nay ta lại nói về các thứ tên hiệu cha mẹ quốc gia thành phố của bảy vị phật như lai phụ vương của phật tỳ bà thi tên là mãn độ ma mẹ tên mãn độ ma kinh thành cũng tên mãn độ ma Phụ Dương Thi Khí Như Lai, tên A Lỗ Noa, mẹ cũng tên A Lỗ Noa, kinh thành tên A Lỗ Phượt Đế. Phụ Dương Tỳ Xá Phù Như Lai, tên Tô Bát La Đệ Đô, mẹ tên Bát La Bà Phượt Đế, kinh thành tên A Nổ Bát Ma. Cha của Phật Câu Lưu Tôn, tên Giả Nghệ Giả Na Đa, mẹ tên Vĩ Xá Khư nhà vua hiệu sát mộ sát ma kinh thành tên sát ma cha của phật câu na hàm mâu ni tên giả Nghê giả na đổ mẹ tên ô đa la vua hiệu thâu bộ kinh thành tên thâu bà phượt đế cha của ca diếp như lai tên tô một la hạ ma mẹ tên một la hạ ma ngộ bát đa vua hiệu Ngật lý kế Kinh thành tên Ba La Nại. Nay, ta bậc ứng cúng chánh đẳng giác, Phụ dương ta tên Tịnh Phạn, Mẹ tên Ma Ha Ma Kinh thành tên Ca Tỳ La. Bây giờ, Thế Tôn nói lại bằng kệ. Bản sinh của chư Phật, Như Lai Tỳ Bà Thi, Cha tên Mãn Độ Ma, Mẹ Mãn Độ Ma Đế, Kinh Đô Thành Quách Lớn, Cũng tên mãn Độ Ma. Thời may nước giàu mạnh, Nhân dân sống an lạc. Phật thi khí thế tôn, Phụ dương A Lỗ Noa. A Lỗ Noa Phượt Đế là tên của mẹ Phật. Thành ngài ở cùng tên A Lỗ Noa Phượt Đế. Nhân dân rất phồn thịnh, Giàu có thường an ổn. Như Lai tỳ Xá Phù, phụ vương và mẹ tên tô bát la đế đô bát la bà phượt đế kinh thành của nước ấy tên anobama đời sống cũng an ổn hết thảy không tai nạn thế tôn câu lưu tôn tên thân phụ của ngài giả nghe giả Na Đa, mẹ tên vĩ xá khư vua sát mộ sát ma kinh thành tên sát ma nhân dân sống thời ấy tôn trọng điều hiền thiện câu na hàm mâu ni giả nghê giả na đổ là tên cha của ngài mẹ tên ô đa la quốc dương hiệu thâu bộ thành thâu bà phượt đế cao rộng thật tráng lệ chúng sanh không phiền bận cha phật ca diếp ba tô một la hạ ma mẹ tên gọi một la Hạ ma ngộ bác đa, Quốc dương ngật lý kế, Thành đô ba la nại, Chúng sanh trong thành ấy, Ngày đêm sống an ổn. Nay chỗ sinh của ta, Phụ dương hiệu tịnh phạn, Mẹ ma ha ma Thành tên ca tỳ la, Như vậy chánh đẳng giác, Bảy Phật các như lai, Cha mẹ và nước thành, Như trên phân biệt rõ. Thế Tôn nói kệ xong, bảo các bí sô. Các thầy hãy lắng nghe, ta này nói về đệ tử thanh văn của bảy vị Phật Như Lai. Đệ tử đại trí của Như Lai Tỳ Bà Thi ứng cúng chánh đẳng giác, tên Khiếm Nô Để Tả, là bậc đệ nhất trong chúng thanh văn. Đệ tử đại trí của Thi Khí Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, tên Bộ Tam Bà phược là bậc đệ nhất trong chúng thanh văn. Đệ tử đại trí của Tỳ Xá Phụ Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, tên Giả Thâu Đa La, là bậc đệ nhất trong chúng thanh văn. Đệ tử đại trí của Câu Lưu Tôn Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, tên Tán Nhĩ Phạ, là bậc đệ nhất trong chúng thanh văn. Đệ tử đại trí của Câu Na Hà Mâu Ni Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, Tên Tô Lỗ Nô Đa La là bậc đệ nhất trong chúng thanh văn. Đệ tử đại trí của Ca Diếp Ba Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác tên Bà La Đặc Phạ Nhã là bậc đệ nhất trong chúng thanh văn. Ta, bậc ứng cúng chánh đẳng giác, có đệ tử đại trí tên Xá Lợi Phất là bậc đệ nhất trong chúng thanh văn. Thế Tôn lặp Lại Bằng Kệ tỳ Bà Thi Như Lai, có đệ tử Đại Trí, tên Khiếm Nô Để Tả. Phật Thi Khí Thế Tôn, có đệ tử Đại Trí, tên Bộ Tam Bà phượt Tỳ Xá Phù Như Lai, có đệ tử Đại Trí, tên Giả Thâu Đa La. Câu Lưu Tôn Như Lai, có đệ tử Đại Trí, tên là Tán Nhĩ Phạ. Câu Na Hàm Mâu Ni, có đệ tử Đại Trí, Tô Lỗ Nô Đa La. Phật Thế Tôn Cai Diếp, có đệ tử đại trí, bà La Đặc Phạ Nhã. Nay ta ứng chánh giác, có đệ tử đại trí, tên là Xá Lợi Phất. Bảy vị Phật tử ấy, đều đệ nhất đại trí, ở trong chúng thanh văn. Thế Tôn nói kệ xong, bảo các bí sô. Các thầy hãy lắng nghe. Ta nói về đệ tử thị giả của bảy vị Phật Như Lai Thị giả của Tỳ Bà Thi Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác tên A Thu Ca Thị giả của Thi Khí Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác tên Sát Ma Ca Lỗ Thị giả của Phật Tỳ Xá Phù ứng cúng chánh đẳng giác tên Ô Ba Phiến Đỗ Thị giả của Phật Câu Lưu Tôn ứng cúng chánh đẳng giác tên một đề du, thị giả của phật câu na hàm mâu Ni ứng cúng chánh đẳng giác tên tô lỗ đế lý giả, thị giả của ca diếp như lai ứng cúng chánh đẳng giác tên lý tác phàm mật đát la, nay ta bậc ứng cúng chánh đẳng giác có thị giả tên a nan đà, thế tôn lặp lại bằng bài kệ, phật tử a du ca và Sát Ma Ca Lỗ, với ô ba phiến đổ, tôn giả một đề du, tô lỗ đế lý giả, tác phạ mật đát la, và kia A Nang Đà, đều là thị giả Phật. Thường hành tâm từ bi, thành tựu được chánh định, thông đạt các Pháp tướng, đầy đủ đại trí tuệ, đa văn lại thông minh, là Bậc Thầy Đại Pháp, để nhất ở trong chúng, Danh tiếng khắp mười phương, Trời người đều quy kính, Sức tinh tấn kiên cố, Đoạn sạch các viền não, Chứng quả không sanh diệt, Thị giả Phật Thế Tôn, Tự thân thường được lợi, Như vậy các như lai, Thành tựu chân Phật tử. Thế Tôn nói kệ xong, Bảo chúng bí xô: Các thầy lắng nghe, Ta nói về chúng thanh văn, Do Bảy Phật Như Lai hóa độ Hội Thuyết Pháp Thứ Nhất của Tỳ Bà Thi Như Lai Có 6 dạng 2.000 bí xô đắc quả A-la-hán Hội Thuyết Pháp Thứ Hai Có 10 dạng bí xô đắc quả A-la-hán Hội Thuyết Pháp Thứ Ba Có 7 dạng bí xô đắc quả A-la-hán Hội Thuyết Pháp Thứ Nhất của Thi Khí Như Lai Có 10 dạng bí xô đắc quả A-la-hán hội thuyết pháp thứ hai có tám mươi ức bí sô đắc quả a la hán hội thuyết pháp thứ ba có bảy dạng bí sô đắc quả a la hán hội thuyết pháp thứ nhất của tỳ xá phù như lai có tám dạng bí sô đắc quả a la hán hội thuyết pháp thứ hai có bảy dạng bí sô đắc quả a la hán hội thuyết pháp thứ ba có sáu dạng bí sô đắc quả a la hán Câu Lưu Tôn như Lai, Thuyết Pháp Một Hội, có 4 dạng bí sô đắc quả A-la-hán. Phật Câu Na Hà Mâu Ni, Thuyết Pháp Một Hội, có 3 dạng bí sô đắc quả A-la-hán. Phật Ca Diếp, Thuyết Pháp Một Hội, có 2 dạng bí sô đắc quả A-la-hán. Hiện nay, ta Thuyết Pháp Một Hội, có 1.250 bí sô đắc quả A-la-hán. Thế Tôn lặp lại bằng kệ. Tỳ bà thi như lai, thi khí tỳ xá phù, Thế Tôn câu lưu tôn, câu na hàm ca diếp và thích ca mô ni. Khi chư Phật ra đời, chúng thanh văn được độ số có bảy mươi ức, chính dạng thêm ba ngàn, hai trăm năm mươi người đều chứng A-la-hán, không tái sinh đời sau. Thế Tôn nói kệ xong, bảo các bí xô. Các thầy lắng nghe, Phật tỳ bà thi, Phật thi khí, Phật tỳ xá phù, cho đến ta nay xuất hiện ở thế gian, trụ trì giáo hóa, nêu giảng giáo pháp, điều phục các hữu tình, về giới hạnh luật nghi, thọ trì y bác, cầu chứng bồ đề, không có chút pháp nào sai khác nhau cả.